Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ sự trở lại của tác giả Triết Xăm Người đã quen thuộc với quý thính giả qua những tập truyện ngắn Về có thể coi là một series truyện ngắn về những chặng hành trình hành đạo của cậu Pháp Sư Trẻ Vũ Long Cùng với cô người yêu của mình, cô sinh viên Thủy Tiên Thì rất nhiều quý thính giả à, gần đây trên bình luận á, Quý thấy rất nhiều quý thính giả hỏi là phần tiếp theo chừng nào mới phát Thì thật ra mới thời gian gần đây á, Thì Triết Xăm có xuất hiện trên kênh Nguyễn Huy Truyện Giải Kỳ Với bộ truyện chung Cư Tự Sát Thì đó cũng được coi là một cái à, phần tiếp theo Về chặn hành trình của Vũ Long và Thủy Tiên Quý thính giả nếu như chưa nghe Hãy tìm nghe ở trên kênh Nguyễn Huy Truyện Giải Kỳ nhé Và trên kênh đó còn có một bộ của chiếc Xăm nữa Đó là Ma Thần Ấn Chúng Thì Ma Thần Ấn Chúng Cũng được coi là một phần ngoại truyện Trong những câu chuyện về gia tộc Pháp Sư của Bủ Gia Và nói chuyên là cậu Pháp Sư trẻ Bủ Long à, Sau một thời gian thì chiếc Xăm quay trở lại Ngày hôm nay sẽ đến với một tập truyện ngắn Truyện um, ngắn dân gian bình thường thôi Không thuộc trong series truyện ma về Bủ Long Chuyến sẽ ôm bất ổn Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tại một công viên, cạnh con sông chảy giữa trung tâm thành phố lớn, mặt nước êm đềm trôi. Hôm nay gần trầm tháng 8 nên trăng sáng vàng vặt. Mặt nước loàn loán ánh sáng lấp lánh dịu dàng Gió tỏi hiêu hiêu Khiến cho không khí vô cùng dễ chịu Trên chiếc kế đá nhìn ra bờ sông Có hai bóng người đang ngồi Cách nhau tầm khoảng một thước Là một người nam và một người nữ Chàng thanh niên tuổi tầm 21-22 Đang ngồi rụt rè Hai tay cứ đang vào nhau Vần về cái vạt áo sơ mi Ánh mắt lâu lâu lại lén nhìn sang cô bạn bên cạnh Cô gái cũng trạt tội với cậu ta, nàng đang mãi mê ăn cây kem trên tay một cách hăng say, bé mặt vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc lắm. Ăn xong nàng vô tử hút sáo trở bấm điện thoại, lướt phải tin gì đó, lại cười mỉm một mình. Chàng trai từ nãy tới giờ dường như muốn nói điều gì đó, nhưng nơi cổ họng cứ nghẹn nghẹn, chẳng nói thành câu. Nhận ra thái độ kỳ lạ của anh chàng, nên cô gái chủ động trước. Lấy cái què kèm vừa ăn xong Chọt chọt vai cậu Nè Phúc à, Bữa nay ông sao vậy Từ tối tới giờ Sao cứ như gà mắt tóc vậy Phúc ấp úng Mắt cứ đảo nhẹ Rồi nói um, Bữa nay chở bà đi học từ uh, Trường đại học trẻ Không biết sao tự nhiên tôi thấy khó chịu c Cứ đau đầu Không để cho anh chàng nói hết câu Cô nàng nhanh nhậu cắt ngang Rồi Bị trúng gió rồi chứ gì Trời ơi nãy tôi kêu học xong á Thì chở tôi về cái túc sát nữ luôn đi Tự nhiên kéo người ta ra đây à Chỗ này xác và sông gió nhiều lắm sắc mặt ông xanh lè xanh lét kìa Có gần nhiều gió không Để tôi sức cho Nói xong Cô nàng lấy trong vỏ sách ra một chai dầu Đau chỗ nào Vỏ tráng hay là Thái Dương ừ, ở Thái Dương Ngồi im đi Ông đã đỡ xíu á Sao mình con đi về nữa Cũng trễ rồi đó Phúc ngồi im cho cô bạn tiến lại mà cô kề sát cậu Hai bàn tay mềm mại Xoa thứ dầu nóng nó lên thái dương của mình Giữa cái khung cảnh vô cùng lãng mạn Của khu không viên Người con gái mình thích kề sát bên cạnh Ngón tay cô chạm vào tráng cậu Làm cho mặt Phúc nóng bừng lên Chợt Phúc lấy hết can đảm Giờ hai tay lên cầm chặt bàn tay cô Mắt đối mắt với cô nàng Miệng bắt đầu nhả ra từng chữ dứt quát Kỳ thưa Anh yêu em Làm người yêu anh nha Khóa bất ngờ trước hành động kỳ lạ của cậu bạn Cô định trục tay lại Nhưng tay cậu nắm chặt quá Còn nói cái gì mà lạ vậy chứ Yêu sao Là cậu ta đang tỏ tịnh sao Từ trước tới nay, Phúc chưa bao giờ cư xử kỳ lạ như vậy với cô cả. Kỳ thư mặt đó bừng lên. À, hôm nay, ông sao vậy Phúc? Nhưng Phúc vẫn giữ thái độ đó, cứ im lặng, nhìn chầm chập vào cô. Anh chàng nổi tiếng trục trè nhút nhát, chẳng ngờ hôm nay lại dám tỏ tình bạo gan như vậy. Thế cậu cứ trời ra như tưởng, cô đành tránh né ánh nhìn đó, mà khẽ nói. À, tôi... Tôi chưa muốn Đợi ra trường học xong đi Rồi tính được không Câu nói như xét đánh ngang tài Phúc Dựa nghe xong Cậu liền đứng hình trong chốc lát Đột nhiên anh chàng mắt liêm diêm lờ đờn Toàn thân mềm nhũng đi Sau đó mắt nhắm nghiền Ngã cả thân người xuống bãi cỏ cạnh bên Kỳ thư vội lao đến Lây vai cột Nè Phúc, Phúc ơi Ông làm sao vậy Vẫn không thấy anh chàng trả lời. Cô nàng hoảng quá định gọi cho khắp cuốn. Thì bất ngờ, Phúc mở mắt dậy, giọng thiêu thảo. Đây, đây là đâu? Tôi đang ở đâu vậy? Trời ơi, ông tỉnh ơi, làm tôi sợ muốn chết. Lại nữa hả? Phúc làm cơm bò dậy, đầu lắc qua lắc lại. Biểu cảm mệt mỏi trời nói. Hồi nãy đang ngồi tự nhiên lạnh hết sống lưng Rồi rồi không nhớ gì Chắc là tôi bị dông nhập rồi đó Ờ Ông trước giai bị dông nhập Tôi hiểu mà Biết nãy Ông đòi ra cái công viên này Chỗ chó máy quá trời quá đất à Biết vậy tôi cản ông rồi Ủa Mà nãy cái dông nhập tôi Nó nó có làm gì hay là nói gì bà không Ờ Không có làm gì hết. Mà tự nhiên nó nói là nó yêu tôi Đôi tôi làm bạn gái nó Phúc đập tay xuống đất Giọng tỏ vẻ dần dữ Bà nội cha nữa Cái giọng gì đâu mà quỷ yêu ghê vậy Chắc nó ý lâu năm Giấc dưỡng quanh đây nè Trừ thấy bà xinh đẹp Cho nên Đến đây ngồi chơi Thừa cơ nhập cho tôi Nói tầm bậy tầm bà cho kẹo lắm mà Ờ Nãy ông, ông nói làm tự tưởng ông tỏ tình với tôi không luôn đó. Chứ làm gì có chuyện đó Tôi với bà là bạn siêu siêu thân mà Yêu đương quá gì chứ Ông đó Coi mà kiếm thầy bài gì coi sao Chứ lâu lâu bị nhập kiếm gì Làm tôi sợ chết kiếp Ừ để thông thỉnh tôi kiếm Bà tưởng thời buổi này Kiếm ra thầy Pháp cao tài dễ lắm hay sao Thôi về lẹ lẹ đi Lát nữa coi chừng bị nhập tiếp nữa giờ Nói xong Cả hai vội dắt xe ra Và rời khỏi công viên Tới ký túc xá nữ Phút chờ kỳ thư quốc bóng sau giải nhà cao Cậu thở hát ra một cái thật dài, rồi chán nản lái xe đi. vừa chạy trên đường, Phúc suy nghĩ mong lung về chuyện lúc nãy. Thật ra cậu đâu có hề bị vong nhập gì đâu. Những lời cậu nói với cô bạn thân đều là thật. Tình cảm của cậu đã vượt quá giới hạn tình bạn mất rồi. Chỉ tiếc là tính cách của Phúc hướng nội, dút nhát và vô cùng rụt rè. Nên nói ra lời yêu hả thật khó khăn với cậu vô cùng. Trong lúc không biết phải tìm cách tỏ tình như thế nào với nàng Thì chợt Phúc nảy ra một ý nghĩ táo bạo Người ta có câu Mượn trụ tỏ tình Chiên Phúc thì là Mượn dông nhập tỏ tình Bởi lẽ cái chuyện cậu thỉnh thoảng bị dông nhập mượn xác Rồi làm những trò kỳ quái Kỳ thư biết rất rõ Số là Phúc và Thư là hai đứa chơi thân với nhau từ thổ nhỏ Nhà cũng khá gần Ở dưới quê hai đứa cùng nhau lớn lên Học cùng một lớp, một trường. Thời điểm mà cả hai học cấp 1 lớp học đang yên ắn, nghe cô giáo giảng bài. Đột nhiên Phúc đứng lên bàn, toàn thân múa mai uống éo như vũ công. Mấy đứa bạn học vội kéo cậu xuống đất, định kéo cậu ra khỏi lớp. Nhưng sức của Phúc khỏe một cách kỳ lạ. Bọn nhỏ chẳng thể nào cản được. Câu nhảy tưng tưng từ dãy bàn này qua bàn kia. Tới chỗ cô giáo đang sợ chết kiếp, Ngồi chách cứng trên bàn giáo viên Giọng nói của một đứa trẻ tiểu học Như pha trộn hai giọng lại với nhau Góp thêm là một giọng của phụ nữ nè Bằng đôi mắt đỏ lồm Long lên sòng sọc Phúc chỉ thẳng tay vào cô giáo Mà hét lên Con đĩ kìa Vì mày mà chồng tao bó vợ bó con Hôm nay tao không cạo nát mặt mày ra Tao thề không xuống gặp Diêm Dương Nói xong Phúc lao vào đắm đá cạo cống Giật tóc cô giáo Cô sợ quá lao thẳng ra khỏi lớp Cậu cứu bảo vệ và các thầy cô khác Phải mấy người lớn Thì mới giữ nổi Phúc Chẳng ngờ sức của một đứa trẻ đang học tiểu học Mà lại khỏe đến như thế May mắn làm sao mà có một thầy giáo trong trường Hình như biết chút ít về tâm linh Thầy bộ lấy cường tươi đun sôi Để nguội Hòa thêm một ít muối Rồi cho Phúc uống Sau đó lấy dầu gió bôi vào dọc sóng lưng, tập trung ở chỗ thận, lòng bàn tay, lòng bàn chân. Rồi lấy đồng xu thầy có sẵn, cạo như đánh gió vậy. Lát sau Phúc dần tỉnh lại, lấy lại được thần trí, gương mặt ngơ ngát, chẳng hiểu gì hết. Sau đó thì thầy giáo dẫn Phúc cùng với gia đình, trong đó có kỳ thư là bạn thân của Phúc cũng hiếu kỳ đi theo. Cô giáo bị Phúc hành hung cũng có mặt nè. Đến chỗ ông ngoại của thầy giáo Là một thầy bối có tiếng trong vùng Sau khi xem xét thằng nhỏ Và chữa trị cho nó Thấy nó đã ngủ say Ông mới ôm tồn nói với gia đình Phúc Thằng nhỏ này đó Sinh vào ngày âm giờ ẩm Giống dĩ phần âm Trong cơ thể cao hơn phần dương Thêm phần dạo này Sắp vào mùa thi cử Để nó thường xuyên thức quy học bài phải không Gia đình cầu gật đầu như gà mẫu tóc. Ông nói tiếp. Vậy là đúng rồi. Cơ thể nó hiện bị suy nhược do học tập căng thẳng rồi thức khuya nhiều nên rất dễ rơi vào trạng thái dòng nhập do năng lượng dương bị hào tổn và năng lượng âm nó chiếm lĩnh. Hiện tại thì ổn rồi đó. Sau đó ông quay sang cô giáo hơi ngập ngừng. Còn phần cô giáo kia có phải lúc trước cô cô vàng giàn diêu diêu mập mờ với người đã có vợ con hay không? Cô giáo vội bật khóc lên. Cô thú nhận đúng là như vậy. Còn ghen tu ngược lại với chính thức. Cô còn làm ra đủ trọ khủng bố vợ của người ta. Khiến cho bà kia út ức mà sinh bệnh chết đi cách đây không lâu. Ông thầy bố ruốt chầm trâu... Rồi gật giải thích Có lẽ bà ta từ lúc chết đi cho tới bây giờ Hiện chưa đủ 49 ngày Cho nên hồn chưa thể đi Vẫn lãng giảng mà ám theo cô Nhưng cô không hề hay biết Nhưng lúc phút có ở đó Bà ta tận dụng cơ hội Mà nhập vào thằng bé Để trả thù cô giáo cho hả giận Cô giáo gục đầu xuống Vô cùng hối hận Bà thú nhận rằng từ khi vợ của người đàn ông đó chết đi Cô cũng cắt đứt chẳng còn qua lại với ông ta nữa Xin vong hồn bà ấy buông tha cho cô Ông thầy bố trùng thuộc giao tiếp với hồn ma Khuyên giải Thì được bà ta chấp nhận tha thứ Vậy là ân oán đã giải quyết xong Riêng phần của Phúc Ông dặn dò gia đình cần phải giữ cho cậu thật kỹ lưỡng Vì cậu mang mệnh âm Không được cho cậu đi ra ngoài quá khuya Nhất là gần khu vực Nghĩa Trang Ăn uống dinh dưỡng đầy đủ không sử dụng chất kích thích như ma túy rượu bia. Thường xuyên cho cậu đi chùa các nơi linh thiên mà bái Phật cầu ăn. Thầy còn nằm riêng cho cậu một sợi dây chuyền trợ tà. Hiểm vào đó chú ngữ rất mạnh để hạn chế tối đa việc bị nhập. Thầy Phúc dần lấy lại thần trí, cả nhà ai cũng vui mừng. Vội cảm ơn thầy rối trích. Sau đó thầy còn mời tất cả mọi người ở lại ăn cơm trưa. Mà đặc biệt Phúc thấy ấn tượng nhất Với món lòng xào dưa ngon tuyệt Do đích thân thầy nấu Bắn đi nhiều năm sau Thỉnh thoảng Phúc cũng bị nhập vài lần Nhưng không có gì quá nghiêm trọng Kỳ thư do là bản thân của Phúc Nên chẳng lại gì tình trạng của cậu Nên lần này anh chàng tỏ tình Cô chẳng mấy mây nghi ngờ Phúc chạy chiếc xe về phòng trọ Mà tâm trạng nặng nề Cậu giái vợ bị bông nhập để tỏ tình Dù bị từ chối Thì nó cũng đỡ quên Ai ngờ bị từ chối thật Đương nhiên ở tình cảnh này Ai mà không buồn cho được Đang đi ngon lành Thì đột nhiên chiếc xe chạy chậm lại Rồi liệm dần đi Phúc cố gắng tìm mọi cách Để khởi động lại chiếc xe Nhưng bất thảnh Cậu đành dẫn bộ tới một tiệm sửa xe gần đó Anh thợ xem xét một hồi Rồi nói Ui xe hư nặng lắm em bây Chắc phải gửi lại cho anh vài bữa đó Em chịu khó đợi nha Khúc mặt méo sạch, tỏ tình thì thất bại, xe thì hư nặng. Lần này chắc tốn không ít tiền. Ngày hôm nay cậu bị sao quả tạ chiếu mất rồi. À, dạ, dạ anh sửa giùm em đi. Em đưa anh ít tiền cọc đi. Chứ cái xe này đồ cổ đấy em, đồ khó kiếm lắm. Em có bỏ xe lại đây, anh sửa xong em không quay lại lấy. Anh Thành Lý của không em mua hết á, khéo còn lỗ tiền sửa nữa. Ủa, nhưng mà em không có đem nhiều tiền ra nơi Ừ dậy chắc chịu rồi em ơi Đêm hôm như vậy em đi hết chỗ sửa xe Không cọc tiền trước Thì không có ai chấp nhận xe này đâu Phúc thầm nghĩ chốc lát rồi nói ừ, Thôi em có chật này nè Anh coi em để lại lầm tin được không Xong rồi cậu đưa cho anh sửa xe một vật Anh ngó nhìn thấy nó có giá trị liền đồng ý cho Phúc để xe lại Còn Phân Phúc, cậu đi bộ ra ngã tư gần đó, kiếm xe ôm về. Chứ đêm hôm không thể bất vững ngoài đường được. Chỉ biết than trợ thang đất sao mà con khổ quá. Nhìn đồng hồ lúc này cũng gần 10 giờ đêm. Phúc chán trường ngồi chậm hởm hai tay chống cầm. Bây giờ này chẳng còn bóng dáng ông xe ôm nào ngoài đường hết. Cậu đẩy lấy điện thoại ra, gọi đặt xe ôm công nghệ. Về nhà trọ rồi mượn tiền mấy anh chị em sớm trọ mà trả. Mãi chú mặt vào màn hình, thì chợt sau lưng có tiếng ai đó, làm cho cậu giật nảy mình. sao một con? Phúc ôm lòng ngực, quay bắt người lại. Nhận ra người vừa nói là một ông chú hơn 50, ăn mặc cá tươm tất sạch sẽ, mặt khấn hở, nhe trăng cười tuê tét chứ cậu. Ông ta chạy một chiếc xe máy, tàn phải nói là hơn chữ tàn, ngang ngửa với xe của cậu. Mà quái lạ là chiếc xe đến sát bên Mà cậu không hề nghe thấy chút tiếng máy nào Phúc thấy mặt ông ta có phần kỳ dị Thì thắc mắc hỏi ừ, Chú là xe ôm hả Ừ chú xe ôm nè Đêm hôm sao con không về Mà lang thang ở đây vậy Vô giả cư hả Ừ ông chú Con là sinh viên Đi học về thì xe hư Nên con gửi sữa ở trong kia gà Giờ không có xe về Con tính đặt xe ôm công nghệ nè tôi gọi xe ôm công nghệ làm có chú đây nè Ông hộ ông già một cuốc xe đêm đi con <cười> Dạ, thấy chú cũng vui tánh Thôi đi xe chú vậy Rồi con muốn về đâu đây Phúc kể tên chỗ nó ở Thì ông chú ngớ người ra Vì bao năm chạy xe ôm Mà ông chẳng biết chỗ đó ở đâu hết Lát sau phút chạy đường cho ông chú một lúc lâu Thì mặt ông nhăn nhó khổ sở lắm Ông nghe xong phán một câu Má ơi Ở túc mày ngoại ô dùng ghen luôn á Mày kiếm cái chỗ trọ gì mà xa lắc vậy con Ông định bụng từ chối nó Vì cái chỗ này xa quá Nếu mà phải quay về trung tâm nữa Thì coi như tới khuya luôn mới xong được Dạ tại chỗ đó rẻ cho nên con ở ừ, Con nghèo mà Ông chú ngậm nghĩ, cũng đúng thôi, chẳng phải cái động lực để ông chạy xe ôm vào đêm hôm khuya khoát như thế này, cũng là một chữ nghèo giống như thằng nhỏ hay sao. Thấy thường nó, ông cũng đồng ý. Sau khi thỏa thuận giá cả, Phúc thấy cái giá cũng khá chắc nhưng tính ra vẫn rẻ hơn so với xe ôm công nghệ chút ít. Ông chú đưa cho Phúc cái nón bảo hiểm, sau đó hai chú cháu Phúc đi trong đêm của thành phố không ngủ này. Ông chú bắt đầu khơi khơi câu chuyện với hai chú cháu. Đôi khi nói chuyện, sẽ kiến cho quảng đường đi chút ngắn lại. Mày này nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 22. còn đi học hả? Dạ, con đã học năm 4. Còn một năm nữa mới ra trường. Hờ, ráng lên nghe con. Con gái tao mà còn sống, ấy, chắc cũng ngàn tuổi mày đó cũng. Dạ, vậy là con gái chú... Ờ biết chạy đủ rồi Tao tên Thái Chắc tao cũng ngàn tuổi với bà mày phải không Cuộc trò chuyện trên chuyến xe đêm Khiến cho Phúc biết thêm về người đàn ông xa lạ này Ông Thái chạy xe ôm ở ngã tư Phúc đón xe kỳ nãy Tới nay đã hai chục năm Tính ra ông chạy xe từ lúc anh mới đẻ Lúc trước gia đình ông khá giả lắm Nhưng ba ông đổ nợ Làm cho cả nhà phải ra đường ở Rồi ba ông cũng treo cổ chết Sao mẹ ông gì bệnh tật mà qua đời Một mình ông Côi Cúc tự bương chải kiếm sống Sau này ông Thái cũng cưới được vợ Rồi sinh được một đứa con gái Chẳng mai cách đây một thời gian Cô bé qua đời Từ đó tới nay ông Thái chạy xe ôm Vợ ông thì thu da chai Hai vợ chồng nương tựa nhau Sống lây lắc tới bây giờ Nghe qua câu chuyện của ông chúng Phúc có cái gì đó nhối lên trong lòng Hình như anh cũng đồng cảm Với hoàn cảnh này của chú Về phần ông Thái Chẳng phải chú kể khổ Hồng sinh tiền bo của thằng nhóc đâu Mà chỉ là Phúc có một cái gì đó Làm cho ông tự dưng muốn mở lòng ra Tâm sự chẳng thể lý giải được Chiếc xe máy cũ bắt đầu bỏ lại Thành phố tràn ngập ánh đèn Trồi trẻ ra ngoài ô Tận ngôi nhà cũ trích Dưới những cái máy lá lập sập dần hiện ra Các xóm trọ tại nơi đây chi chích nhiều nhánh trẻ, ngõ hẻm. Người trọ lại thường là sinh viên, những người bán giấy số, dân lao động. Có căn chỉ được làm từ vài miếng ván ép, miếng tôn. Bên trên dựng tạm một cái gắt lẫn để dành chứa đồ. Mưa xuống thì cũng tạm côi là tránh được. Còn trời nắng thì nóng đến bức rất khó chịu. Chuột, dán, nhện, xem cái gác nhỏ đó như là nhà của chúng. Có người chẳng thể tưởng tượng được rằng Ở nơi thiếu điều kiện tối thiểu như thế này Mà cuộc sống vẫn diễn ra một cách bình thường Những khu này người ta gọi là khu ổ chuột Hai chú cháu chẳng có lạ gì Bởi họ cũng là tầng lớp như những người sống ở đây Chợt chú Thái dừng lại một ngã tư Nói với Phúc chỗ này cũng gần tới nhà mày rồi phải không? Dạ, sắp tới rồi chú Đi thẳng chút nữa là thấy Ờ không bận gì á Đợi chú chút nha Nhó đồng hồ cũng gần 11 giờ đêm. Thì trà nãy giờ, hai người đi từ trung tâm ra đây hơn nửa tiếng rồi. Đã khuya, nhưng xe container, xe tải, xe khách vẫn lao đi qua đoạn đường này như tên bắn. Tín hiệu giao thông bây giờ chỉ còn là những cái đèn vàng nhấp nháy. Đèn xanh và đỏ đã ngừng hoạt động từ lúc tối. Đèn đường thì leo lét, cái mờ cái tỏ. Chu Thái dừng lại ở bỉ hè ven đường. Đôi mắt chúng sa sầm Nhìn vào dòng xe cộ chạy ngang qua quốc lộ. Bế mặt không giấu nổi sự buồn rồng. Phúc thắc mắc. Ủa? Sao dừng lâu vậy chú? Không biết vô tình hay sao. Mà chỗ mày ở gần cái ngã tư này. Dạ? Ngã tư này có kỷ niệm gì chú hả? Ờ. Không giấu gì mày. Ngã tư này là chỗ con gái chú bị tai nạn qua đời. Nghe xong phút tối sao mặt đi Chẳng ngờ chuyện đời lại trùng hợp đến như thế Còn bé cũng cao tuổi mày thôi Mà nó mất sớm quá Cũng tại cái ngã tư tử thần này Lượng phương tiện giao thông thì đông Mà đoạn này nó lại tối Bữa đó nó đi học về thì chẳng mai nói đến đây Chú Thái nất nghẹn Chẳng thể nói nổi thành câu nữa Đôi mắt Long nanh trực trào dòng lệ Người ta đưa nó vào bệnh viện Lúc đó chú mới hay tình dữ mà chạy vô Thì muộn rồi Phúc chỉ biết lặng im Ngồi phía sau vỗ dai ông chú già tội nghiệp Như đồng cảm với tình cảnh của chúng Chú Thái lấy ngón tay thù ráp Vút nhẹ trên qué mắt đang ca dần của mình Chú bước xuống Để lại phút còn ngồi trên yên sao Lại gần cái bụi cỏ chen đường Chú đốt một điếu thuốc cho nó cháy lên Rồi cắm xuống đất Khối thuốc nghi ngút một góc Miệng chú lẩm bẩm Bữa nay bà chở khách Vô tình đi ngang qua đây thôi Không có chuẩn bị nhàn khối gì đâu Còn có nhớ bà mẹ Thì thỉnh thoảng về báo mộng cho ba mẹ. Ba nhớ con lắm. Nhớ nhiều lắm. Phải chỉ ba có thể thế chỗ cho con. Con còn trẻ quá mà. Con gái của ba. Chú Thái quỳ phục ở đó mà cầu nguyện cho con. Chú nuốt nước mắt vào trong, phủi gói quần. Nào hay biết rằng đằng sau lưng chú. Phúc đột nhiên đứng phát dậy Khỏi yên xe Mắt anh Long lên sòng sọc Các người lạnh toát từng cân Uống ớ trong miệng Bỏ mẹ rồi Chỗ này là ngã tư tai nạn chết người nhiều Chắc dòng lãng giãn cũng không ít Còn xe di chuyện trừ tạ Lỡ cấm ở chỗ xưa xe rồi Quên quay đi bất Chết mẹ rồi Giờ mới nói tới đó thôi Phúc đang ngã vật ra Anh chàng bất tỉnh khoảng vài giây Thì đột nhiên lơm cơm ngồi dậy Ngồi bệt ra đất Cặp mắt đảo liên tục Sau đó vươn vai mấy cái Nhìn bộ dạng của anh lúc này như một người khác vậy Giọng anh chàng cất nhẹ lên Pha trồng lẫn giữa hai người Nam và nữ <cười> Thằng nhái này mạnh âm Nên dễ chiếm xác ghê đó Thân xác này bây giờ Là của tao Lại bị dông nhập nữa rồi Nhưng mà lần này không phải giả bộ Như khi nãy tỏ tình với Thư Mà đã bị nhập thật Tại cái ngã tư chết chốc này Có rất nhiều người chết Cộng thêm bây giờ đang là tháng 7 tháng 8 Đêm hôm khuya khoắc Đúng là thiên thời địa lợi Để bị nhập mà Đột nhiên ma nữ trong thân xác phúc Cảm thấy nhối ở lưng Nó tự nhủ Bà mẹ nè Thằng nhóc này mới hơn 20 tuổi đầu Mà có vấn đề cuộc sống hả Trồi một cơn đau ở bụng ập tới Mày có hay ăn rau không Sao đau bụng liên tục gì trời Sao tự dưng áp lực Si chết quá ta Cảm giác như là áp lực thi cử Mà hình như nó mới thất tình Con ma nữ mới nhận ra là nhập phải nhầm người rồi Phúc đúng là nạn nhân tệ hại nhất Mà nó có thể nhập vào Mồ hôi nhảy nhại tứa ra. công ma lúc này chỉ biết chịu trận mà dặn lòng. À, thôi méo mó, có còn hơn không? tranh thủ thời gian mượn được thân xác thằng nhỏ này. Giải quyết cho xong chuyện của mình trước đây. Chú Thái thấy điếu thuốc đã cháy tàn liền quay lưng đứng dậy. Thái Phúc cứ đứng như trời trọng. Dù thấy có đôi phần khác lạ nhưng chú chẳng nghi ngờ gì. Vì thời hiện đại này có ai mà tin Tồn tại một người dễ bị dông nhập Thể xác như cái nhà vệ sinh công cộng Mà tích vào thì vào như Phúc đâu chứ à, Xin lỗi nghe nhỏ Chú làm mày mất thời gian quá tôi tranh thủ chở mày vậy Kéo trời khuya lại khổ đó Ủa Sao mày tự nhiên ngồi bạch ở đất vậy đừng chạy đi con Má nữ trong thân xác của Phúc Chẳng đáp lại Chỉ đưa ánh mắt nhìn chú một lượt Tới khi chú ngồi dẫn lên xe Thấy Phúc vẫn cứ đứng yên chẳng đồng đầy Chú mới thúc giục À lên xe nhanh đi con Mày muốn sáng mới về hả Con ma nữ nghe theo Liền chậm trải ngồi lên yên xe Chú tái trộm mái Rồi trẻ vào một con đường cũ Tiếp tục chở Phúc về nhà trọ của mình Vừa rẽ qua đoạn ngã tư tử thần Tại một đoạn đường khá vắng Chiếc xe đang bòn bòn Thì chú Thái bị Phúc vỗ vai Tài ra dấu hiệu dừng lại Thắc mắc chú hỏi Ủa sao tự nhiên đang kêu dừng xe chỗ vắng que vậy con Mày mắc tệ hả Phúc chẳng nói chẳng rằng Cứ nghĩ im lặng là đồng ý Chú dừng xe lại Chiếc xe vừa đứng bánh Thì đột nhiên từ đằng sau Một bàn tay lạnh toát Bóp vào cổ chú Thái Làm cho chú ú ớ kêu lên Ăn cướp, ăn cướp Chú dùng hết sức bình sinh Cố gỡ cái tay đó ra Nhưng lực tay này cực mạnh Không ngờ nhìn một thằng thư sinh trối gà không chặt Lại khỏe đến như vậy Chú cố gắng giải dùa Nhưng bàn tay xét ngày một mạnh hơn Sức khỏe có thể ngang bằng hai người cộng lại Thiếu dưỡng khí chuống kêu lên trong vô vọng. Thằng ác ôn, cho mày dụ tao tới chỗ này để cướp xe. Chào không lẽ người nào đi xe xịn chứ xe tặng với tao mà cướp làm cái gì? Lúc này Phúc mới cất giọng. Nhưng chất giọng lần này nghe rõ hơn là của một người nữ. Tao thấy mày tuy lớn tuổi, nhưng mày nghĩ coi, sức như thằng thư sinh này, có đủ bóp cổ mày tới mức Mày không thể kháng cự hay không? Mày... Mày lại Mày không phải thằng nhỏ bằng nãy hả? Đúng Tao là ma nữ Tao làm trùm cái ngã tư tử thần đi Tao đang mượn thân xác thằng nhóc này Làm chút việc cho tao Hả? Ma sao? <cười> Bất ngờ không thằng già? Tao dắt dưỡng ở gốc ngã tư kia đã dài năm Không siêu thoát Hôm nay có thân xác thằng nhỏ này Dễ chiếm đoạt Nên tao mượn lấy Chú Thái định thần lại Bình tĩnh hỏi Chị mày có hại tao không? Tao có chuyện này Nếu mày giúp tao Tao sẽ không làm hại mày Và cả thằng nhóc này Ờ Nếu mày không làm hại tao với thằng nhỏ Tao hứa giúp cho mày tội nguyện ý lúc chết Mà sao mày chết ân ngã từ đối vậy? Lúc đó tao chết khi chưa tới số Tao còn bao nhiêu dự định mà Sao ông trợ lại cho tao chết sớm vậy được? Tao không cảm tâm Riêng thằng tài xế cắn chết tao Tao thể sẽ băm dầm nó ra Ông Thái nghe như xét đánh ngàn tài Con ma nữ này chết giống với con gái ông quá Có điều... Nó chết trước con ông rất lâu Ông khẩn khoảng nói Mày, mày buông cổ tao ra đi Tao có điều này muốn hỏi Có chuyện gì? Mày nói mày ở ngã tư kia mấy năm Thời gian cũng không có ít Vậy cách đây mấy tháng đó Có một cô gái trẻ tầm 20 tuổi Từng chết vì bị xe tải cán Ở ngay ngã tư đó Tài xế cũng bỏ chạy Mày có biết không Nghe quen quen đó Con nhỏ này tên Băng Tâm hả Vừa nghe xong cái tên đó Ông liền chết trần Chính xác là tên con của ông rồi Phải rồi Nó là con gái của tao Khi nãy tao mới trả cái níu ngày ngã tư mà thấp nhăn Mày làm trầm ở đó Mày cho tao biết bây giờ con gái tao nó ra sao rồi Có còn giấc dưỡng hơn ngạ từ đúng không Mà tao mắt thường không nhìn thấy được Con ma nữ nhận ra cái gì đó Nó đảo mắt Hình như cái đầu óc mưu mô Vừa nghĩ ra điều gì Nó lập tức cắt lời chủ Thái À con gái mẹ đó hả Có chứ Khi nãy mày thấp nhang nó đứng ở phía sau Tại mày không nhìn ra đó thôi Người bình thường Sao có thể nhìn thấy cổi âm được chứ Chú Thái ôm mặt khóc đất lên, ông gục đầu xuống cái đồng hồ xe máy, mà trung lên bằng bật, cấu hồng nghẹn đắng. Trời ơi, con cái của bà, thì ra con vẫn chưa siêu thoát được, con chết quang ức quá mà. Con ma trong thân xác phúc, dường như đã bắt thớp được ông già. Nó chậm trải bước chân xuống đất, mắt nhìn xa xăm vào cái khoảng tối trước mặt, liếc xéo ông Thái rồi nói. Nếu mày giúp tao chuyện này Tao sẽ giúp mày nhìn thấy con gái mày Và không tổn hại thân xác thằng nhỏ này đây Chuyện gì mày nói đi Cho tao được gặp con gái tao Chuyện gì tao cũng đồng ý hết <cười> Được Tao muốn mày giúp tao trả thù Kẻ đã gây ra tai nạn Khiến cho tao nên đông nổi này Trả thù xong Bằng cách nào chứ? Dễ thôi Chở theo tới nhà nó Mày chỉ việc gỡ dài lá bùa quanh nhà nó là xong Còn lại để tao lo Giúp mày hại người sao Tao Tao không làm được Chẳng phải con gái mày cũng chết vì tai nạn hay sao Cũng do cái lũ đụng xong bỏ chạy Chối bỏ trách nhiệm mà gây ra cả Bọt chúng đáng bị như vậy Thấy ông Thái bắt đầu chần chừ Nó nói tiếp Mày không muốn gặp con gái này sao? Thêm tặng nhóc này nữa Do mày quyết định hết đó. Trước sự uy hiếp của con ma nữ Chú Thái cuối mặt Ánh mắt không tiêu cự Giọng chú trầm khàng Nội đi Nơi mày cần đến là ở đâu? Nhớ chữ lời hứa về con gái tao Và thằng nhỏ vô tụ này <cười> Tốt lắm lão già Giờ đi theo chỉ dẫn của tao Lên xe đi Con ma nữ ngồi lên xe Bắt đầu dẫn đường cho chú Thái Đến nơi kẻ gây ra tai nạn cho nó Lần này không cần áp chế Chú Thái vẫn tự nguyện giúp con ma nữ Tất cả vì mong muốn gặp được con Và an nguy của Phúc Con ông đã mất thì chẳng sao Chứ riêng thằng nhỏ này nó còn trẻ Và còn một tương lai ở phía trước Nếu ông không giúp để một thế lực tâm linh như con ma nữ này gây hại, chắc ông sẽ ân hận lắm. Chiếc xe máy tiếp tục hành trình trong màn đêm tĩnh mịch của thành phố. Dừng lại, tới nơi rồi. Con ma nữ cất tiếng lạnh băng, kệ bên tai chú thái. Chiếc xe máy thắng gấp trước một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, lẫn khuất giữa hàng hà sa số căn nhà dữ thành phố này, nhìn chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên Nếu nhìn kỹ sẽ thấy được sự khác lạ. Ở phía trên cánh cửa đóng kính mít kia là một cái gương bác quái lớn. Ở bốn góc căn nhà có dán hàng loạt những bùa vàng bẻ những ký tự kỳ quái. Chỉ có dân thầy bùa mới có thể vẽ ra những bùa trừ tài như thế này. Nó nói tiếp. Lão già, lão trèo qua cổng, gỡ hết đống bùa kia đi. Sau đó giật cái gương bác quái kia xuống cho tạ. Ừ... Nhưng mà như vậy là đột nhập trái phép đó Mày có làm hay không? Tao đứng đây canh gác cho Yên tâm đi Cả con hẻm vắng chẳng có bóng người qua lại Chú Thái chỉ biết thở dài mà làm theo Cái thân già leo qua cái hàng rào sắt Vì cửa cổng đã bị khóa Khó khăn lắm mới nhảy được vào sân Và làm theo trình tự mà nữ chỉ dẫn Gỡ từng lá bồ mộc Theo các góc của căn nhà Cuối cùng thì tấm gương bắt quái trên cửa chính Nhìn chú Thái lén lén lút lúc Chẳng khác gì ăn trộm cả Mọi việc xong xuôi Ông đứng từ trong sân căn nhà Nhìn ra thấy con ma nữ trong nhân dạng của Phúc Đứng đó như trời trồng Ông hồi hộp chờ đợi Nó sẽ dùng phép thuật gì Để mở tung cánh cổng bay vào như trong phim kiếm hiệp đây Chìa khóa để sau chậu cây Mày đã trèo vô sân rồi Thì lấy mở cổng cho tao vô đi Quái lạ Tại sao con ma nữ này Lại thân thuộc căn nhà này đến vậy Trốt cuộc bên trong là ai Mà sao lại dùng bùa phép Văn kính khắp nơi như thế Câu hỏi cứ nối tiếp chạy qua Trong đầu ông Thái Nhưng ông vẫn làm theo Đằng sau chậu cây Quả nhiên có một dùm chìa khóa Nó rỉ xét cụ kỹ Như đã yên vị sau cái chậu cây cảnh này Một thời gian rất dài rồi Chú thắc mắc hỏi nó Có thật đây là nơi mà Kẻ gây tai nạn cho mày không? Sao mày biết rõ vậy? Đừng có hỏi nhiều Mở cửa nhẹ nhẹ thôi Không người trong nhà nghe thấy đó Chú Thái rầm rắp làm theo lời nó Nó nhìn chùm chìa khóa trị xét Mà cười khảy một cái <cười> ta không ngờ mấy còn nằm yên ở đây Xem ra mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi vậy Nó tiến đến, chìa khóa rỉ xét, nhưng khi tra vào ổn lại mở được một cách trân tru dễ dàng. Cánh cửa cổng dần mở ra, nó bước vào trong. Đứng giữa khoảng sân rộng, nó đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Thấy bồ chúng đã được gỡ bỏ đi. Biểu cảm hài lòng, tuy nhiên vẻ mặt dần xuất hiện, vừa cười như điên dại. Vừa ẩn hiện sự đau khổ đến kỳ dị Đưa tao chùm chìa khóa Để tao tự dập Khi xong chuyện ta sẽ giữ lợi với mày Chú Thái liền đưa chùm chìa khóa cho ma nữ Đây là loại khóa chốt trong Nên người ngoài nếu có chìa Sẽ dễ dàng mở vào được Thế một lần nữa Chiếc chìa khóa hoen nghỉ Lại mở được cánh cửa không có gì trở ngại Nó bước vào Sau đó đóng lại để cho ông Thái bên ngoài Quảng sân đứng như trời chồng mà chờ đợi căn nhà tối ôm con ma nữ bước t bước cao dẫn tiếng vào trong từng đường đi nước bước trong căn nhà này dường như nó thuộc nằm lòng bước lên cái khác bước chân mà nữ trong thân xác của một thằng đàn ông vang lên kẻo kẹt như xoáy vào tai người kỳ lệ tới nơi Đập vào mắt nó là một căn phòng khóa kính Nó đứng đó hồi lâu Dường như biết rõ bên trong là ai Chần chừ một lúc Rồi cũng đẩy cửa vào Căn phòng với ánh đèn tù mù leo lét Hiện rõ trước mắt nó Trên chiếc giường ợp ẹp củ kỹ Là một người đàn ông Mắt đang nhắm không chút động đầy Bên cạnh chiếc giường là một cái ghế bằng Xuất hiện gián dấp của một người đàn bà già nua Nằm bên cạnh hắn ta Thấy cửa mở Bà già mở mắt ra Nhìn thấy nhân dạng một người thanh niên Đứng giữa căn phòng Bà ta hút khoảng la lên Cậu là ai Sao đêm hôm khuya quá dù được nhà tôi vậy công ma nữ trong nhân dạng của Phúc Vẫn không trả lời Nó lặng thinh hồi lâu Người đàn bà lại nói Nhà, nhà tôi hai mẹ con đơn chiếc Con trai tôi bệnh tật Xong vỡ chết vỡ. Nhà chồng có gì đáng gia hết á. Cậu là ăn trộm thì vô nhầm nhà rồi. Tôi cắn trơm cắn cỏ lại cậu. Cậu muốn lấy cái gì thì lấy. Biết đừng làm hại con trai tôi mà. Lúc này con ma nữ mới lên tiếng. Môi nó giật giật mắt máy Đôi chân mày nó sâu lại. Thể hiện một vẻ khắc khổ cùng cực. Chất giọng bây giờ hoàn toàn là của chính nó. Nhưng lại trùng khớp với khu miệng của Phúc. Bà có nghe ra cái giọng này là của ai hay không? Vừa nghe chất giọng thánh thoát vang lên Người đàn bà như muốn ngã quỷ Bà thẳng thúc tột độ Cậu, cậu là đàn ông Mà sao có thể nói được giọng nữ vậy? Mà lại là... <cười> bà nhận ra rồi sao? Đúng rồi, chính là tôi đây Thân xác này chỉ là tôi vô tình mượn Để quay về đây nói chuyện với bà Đúng cha là tôi chết rồi Lúc đám tang tôi Bà có đến tắp nhang mà Còn bài đặt khóc lóc nước mắt cá sấu nữa Người đàn bà tay chân trung lại bẫy Chẳng nói nên lời Bà co ro Nép sát bên người đang nằm bất động kìa Là, là con sợ sao, sao Thủy Bà hiểu vấn đề rồi đó. Mấy năm nay tôi chưa hề siêu thoát. Bởi vì tôi hận. Hận ngày đó gì bà mà anh Khang và tôi gặp tai nạn ở ngã tư đó. Tôi thì chết tại chỗ. Còn anh Khang... À... Nó nói tới đây thì ngập ngừng liên tục. Mắt không ngừng trạo ra nhìn về phía người đàn ông nằm trên giường. Lúc xe cứu tường đưa ảnh đi. Hồn tôi xuất ra và đứng đó đợi anh quay lại. Nhưng trời một ngày, hai ngày, ba ngày. Tới khi xác tôi được an tán xong xuôi. Riêng gia đình, tôi cũng hiện về báo mộng cho họ hết rồi. Coi như xong. Còn ảnh tôi hiện về căn nhà này. Nào ngờ bà lại dùng bùa chú văn khắp nơi Ngăn cản không cho tôi về gặp ảnh Dù chỉ là trong giấc mơ Bà ác lắm bà có biết hay không Mà ma xin lỗi con Thủy Chỉ là ma Bà giải thích đi Lúc tôi sống thì bà ngăn cản Lúc chết đi rồi bà cũng không tha cho tôi là sao Tôi đợi mãi không thấy hồn anh Khang đến gặp tôi Cứ nghĩ là anh đã được cứu rồi Đang sống một cuộc đời đáng sống như ý của bà muốn Nào ngờ khi quay lại đây Anh còn khổ hơn tôi gấp trăm dạng lần Sống không ra sống Chết không ra chết Bà già nước mắt tuôn ra như suối Chỉ biết trừng rứt khóc Là lỗi của bà <cười> Mắt thương thẳng Khang lắm Nó là cả cuộc đời của ma má. má chỉ muốn nó cuộc sống giàu có Mới ngăn cản hai đứa con Để nó được cưới vợ giàu sang Cho đỡ khổ <cười> Nào ngờ Chính do sự tham lam đã che mở mắt của bạn Lúc bà đủ tôi ra khỏi nhà bà mạnh miệng lắm mà Do quá đau khổ Mà anh uống say mềm rồi chở tôi với tốc độ cao Vừa chạy anh vừa hét Chẳng chúng tôi sẽ cùng chết với nhau Tôi không cản được anh Nên anh mới đâm đầu vào xe tải Giờ thì hậu quả bà thấy rồi đó Đây là quả báo mà bà đáng phải nhận Bà đáng phải nhận Giờ còn tính sao đây Thủy <cười> Suốt thời gian qua thằng gan chấn thương sọ não Nó nằm như vậy Má chịu đựng đủ rồi con Nay còn sống không tác thiên Con giúp nó sống lại dùm má đi con mà trăm lại ngàn lại con mà Hồng ma ngửa mặt lên trời mà cười lớn Sau đó Nó lấy tài bút hai hàng lệ tuôn trơi trên gõ má Đôi mắt mở trừng trừng Nó găng giọng Chỉ vào mặt bà già Đúng là bản chất ích kỷ của bà Tới nước này vẫn không thay đổi được Bà vẫn chỉ nghĩ cho mình Cho con bà Mà chẳng biết xem tại sao tôi ở đây lúc này Bà phải sống đi đau khổ này dày vò bà cho tới chết Riêng anh Khang Giờ nhân cơ hội Em mượn được thể xác này Em sẽ mang anh đi theo cùng em Chúng mình âm dương chẳng còn xa cách nữa Phải làm nhanh Trước khi bệnh minh tới Không thì em cũng chẳng còn cơ hội nào nữa Chức lời Nó nhào tới chỗ người nằm trên giường Bà già chưa kịp phản ứng Thì chỉ bằng một cái hất tay cất mạnh Làm cho bà ngã lùi về sau Đập lưng vào tường bất tỉnh đi Nó nhảy lên giường Ngồi lên người của người đàn ông Sau đó giờ cao chiếc gối Mà đè mạnh vào mặt anh ta Tuy trong cơn vô thức Nhưng khi bị ngạt thở Làm cho anh ta cũng coi giật liên tục Vì mượn được thân xác của Phúc Nên con ma nữ quá khỏe con sức lực của người kia Chỉ là kẻ sống không bằng chết Anh ta cử động đôi chút Rồi cũng yếu giận đi Ở bên ngoài căn nhà Chú Thái đang ngồi trích điếu thuốc Ngó đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng Chú ngẫm nghĩ tại sao hôm nay Mình lại gặp phải chuyện quá dị như thế này Nhưng khi nghĩ đến con gái Và lời hứa của ma nữ kia Khiến cho chú phải kiên nhẫn chờ đợi Bất chợt có chuông điện thoại đâu đó vang lên Chẳng phải điện thoại của chú Mà là bên trong cái ba lô của thằng nhóc đi chung xe Nó đổ chuông liên hồi không ngớt Làm cho chú phát bực Chú thọ tay vào lấy cái điện thoại ra vẻ mặt khó chịu Màn hình hiện lên tên là Kỳ Thư Cuối cùng chú cũng nhận cuộc gọi Chưa kịp trả lời trả vốn chị Thì cô bé nó làm một tràng Làm cho chú ú ớ Chẳng nói nên lời Cuối cùng chị bắt máy rồi đó hả à, Chắc ông đang ngủ mà tôi làm phiền Nhưng mà nếu không nói ra những lời này Tôi chẳng ăn ngon ngủ yên được Thật ra lúc tối Ông nói lời yêu tôi Tim tôi đập nhanh lắm Dù biết lúc đó ông bị nhập Biết không phải là ông nói Nhưng mà vẫn, tôi vẫn thấy hạnh phúc lắm Tôi nhận ra mình cũng thích ông rất là nhiều Tôi mong tình cảm của ông đối với tôi Cũng giống như tôi đối với ông vậy Lúc này nó đã vượt qua mức tình bạn rồi Tôi bối rõ quá cho nên chỉ nói nhanh vậy thôi À, thôi ngủ tiếp đi nha Kỳ thư định tắt máy Thì chợt chú Thái nói lên này nè, nè từ tự, tự con Này không phải bút đâu À, ch chú chú là ai mà sao cầm ái của Phúc vậy Chú làm xe ôm Hồi nãy chở nó về đó Xe nó bị hư à, Dạ Rồi Phúc đâu rồi Sao giờ này mà chưa về tới nhà trọ nữa chứ chú Ờ thì uh... Nghe đầu dây bên kia ấp úng Kỳ thư cảm giác như đang có chuyện không lành Cô hỏi Thúc Phúc gặp chuyện gì hả Chú nói có nghe đi Con là bạn thân của Phúc nè Không có chuyện gì mà con không biết về Phúc hết trơn Chú đừng có dấu con Ờ hồi nãy nó lạ lắm Tự nhiên nó rụng mình Lắc lắc người Xong rồi nó, nó kỳ lắm con à, Phúc bị chung nhập hả Chúc Hả Sa Sao con biết hay vậy Trời ơi Con với Phúc chơi chung từ nhỏ mà Chuyện này có lạ gì đâu Khi tối con đi với Phúc á Phúc cũng bị á. Mà chút là hết à Hồi nhỏ có thầy bố nói là Phúc mệnh âm Dễ bị các dông hồng chú ý Tỉnh thoảng sẽ bị người ta mượn sát á. Với lại Phúc có sợi dây trừ tà Do thầy cao tay làm riêng Cho nên dông nhập không có dám ở lâu Nếu nhập lâu á, thì sẽ tự nhiên bị đẩy ra Ủa sao gì chuyện nào Hồi tối giờ chủ đầu có thấy nó đèo đâu Hả C cái gì sao không có được chú Ừ không có thiệt mà B Bởi vậy cho, cho nên Chú Thái cứ cầu được câu mất Khiến cho kỳ thư nghi ngờ Chú, chú nói thật đi Có phải Phúc bị dòng nhập cả tối tới giờ phải không Thấy im lặng Khiến cho cô bé nhận ra ngay vấn đề Cô nói Phúc vẫn an toàn cho chú Hiện tại thì chưa sao hết con đi có, có điều cái dòng nhập cho bạn con nó, nó uy hiếp chú làm theo ý nó Nếu không nó sẽ làm hại Tới tới thằng Phúc đó Chú cho xin để chạy đi Con tới đó liền Ừ đang ở khu Á Châu Ở phía đông thành phố Địa chỉ là Vừa nhận được địa chỉ Kỳ Thư tức tốc lên đường đến ngay trong đêm Bởi vì giữa thành phố Xô bồ này Phúc chỉ có Thư là bạn thân Ngay lúc này đây Chính là lúc mà anh cần cô nhất Về phần ông Thái Thì cứ đi đi lại lại trước căn nhà Chẳng biết chuyện gì xảy ra bên trong Vì dù sao Thằng Phúc mà có mệnh hệ gì thì chú cũng có một phần trách nhiệm trong đó bởi chính chú đã thỏa hiệp với con ma nữ kia. Nó dù sao cũng là người của cội âm, lỡ nó lừa chú thì sao? Nó đâu có gì để mất. Cảm giác lo lắng và có lỗi dân trào làm chú bạo dạng bước vào trong nhà. Chú bật đèn của điện thoại lên để sôi đường trong căn nhà tối tâm. Cá tầng trệt không có ai. Chú liền tiếng lên lầu thì chợt nghe âm thanh va đập trong một căn phòng gần đó. Chính là lúc con ma nữ Đẩy bà trà kia văng vào bách tường Chú vội chạy lên trên Tiếng bước chân ngày càng gấp gấp Vừa tới căn phòng trên lầu Thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt chúng Một bà già nằm bất tỉnh ở dưới sàn Còn trên giường là Phúc Đang ngồi đè lên ngực một người đàn ông Cũng đang trong cơn hôn miệt Tai Phúc nhấn mạnh chiếc cối Đè mạnh vào mặt Cắt đi nguồn sống duy nhất Nhằm để đoạt mạng anh ta Chú Thái căng thẳng tột độ Bởi nếu như người kia chết đi Thì cái người mang tội danh giết người chính là Phúc Chứ ai mà tin vào câu chuyện Phúc bị ma nhập chứ Ông bội lao tới Ôm eo Phúc Kéo nó ra Để không làm được hành động kia nữa Chú nói to Dừng ta lại ngay Mày điên rồi hả Đúng Tao điên rồi Thằng dạ kia Tao đã kêu mày đứng ở ngoài chờ mà Sao mày lại vào đây Do tao linh cảm mày làm chuyện xấu đó Có thôi nghe không Mày muốn tội nghiệp thêm nạn sao Tao không quan tâm Việc tao muốn là trả thù của mụ già kia Giờ thì để anh Khang đi cùng chứ tao Tao giải thoát cho anh Chứ để anh sống vỡ chết vỡ như thế này Tao không cam lòng Xong việc thì tao có xuống địa ngục A Tị Tao cũng cam lòng Mày xuống đâu cậy mẹ mày Nhưng mà trên thằng nhỏ mày mượn sắt Mày sẽ làm liên luyện tới nó đó Người đi tụ trên trận gian là nó Chứ không phải là mày Mà ác độc mà Tao ác là do người khác ép tao thôi Mày làm sao hiểu được chứ Hai bên cứ dàn co liên tục Vì chú Thái đang ôm eo phúc công ma nữ hiện tại Đang kích động tộc độ Chứ đang sở hữu cơ thể Và sức khỏe của một chàng thanh niên Nó hớt bằng chú Thái xuống đất Ông đập lưng ngã xuống sàn Được đà nó nhảy đè lên Dí đôi bàn tay lạnh bút vào cổ ông Khiến cho ông ngạc thở Nhưng chẳng dễ dụa nổi trước sức mạnh của con ma nữ kìa. <cười> mày mà ngoan ngoãn, tao cho mày gặp con gái mày rồi thằng già ngu. Chú Thái bị bóp cổ, nhưng vẫn thôi thớp lên được từng cầu. điều gì chuyện đó mà tao chung túng cho mày làm chuyện ác, thì tao chấp dẫn mãi mãi không gặp lại con tao. Được, vậy thì để tao giúp mày gặp nó luôn. Nhưng không phải ở dương thế này. Mà là tôi bay gặp nhau với âm phủ đó Dứt câu Nó xiết tay mạnh hơn Chú Thái sức không địch lại nó Chú há miệng đớp từng chút không khí cuối cùng Mặt chú nhằn nhẹo hết cả lên Từng đường gân xanh đang chạy rõ trên trắng Tai chân quẫy đạp Nhưng vô vọng Ngỡ rằng mình sắp phải đoàn tụ Với con gái nơi chính suối bỏ lại người vợ cô độc bơ dơ Nghĩ thế đây Chú ứa nước mắt ra Chú giận thấy mình yếu dần Yếu dần đi Mắt hoa lên Chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng Bất chợt chú cảm thấy nhẹ đi ở cổ Con ma nữ điều khiển cơ thể của Phúc Ngã vật ra Bàn tay lạnh của nó đột ngột sụi lên Buông tha cho chú Chú hòa lên sạc sọ Thần trí ổn định lại Đôi mắt khép hờn Nhận ra người dự cứu mình Chính là bà già kìa Chẳng biết bà ấy lấy đâu ra một lá bùa vàng, dán lên giữa trán phúc, khiến cho con ma nữ đột ngột dừng tay lại. Bà làm xong hành động đó thì Trung sợ tột độ, mắt trần tròn, bị chính bà ta cũng chẳng ngờ nó lại có tác dụng như thế. Chú Thái sau khi hò khang bài tiếng, ngón tay rung rung trở vào cơ thể phúc, đang nằm dưới đất, giọng khó nhọc khỏi. Sao, sao bà có thể... Bà ta cũng trung chẳng kém gì chúng Các người lấy bẫy Đứng không vững mà ngồi phục xuống nói Chỉ lại nhà tôi Có rất nhiều loại bùa chú Do một người thầy quen bài cho Nhà có giữ người bệnh sống thật vật Xe lội kéo âm binh tới cướp xác Vì trong tình trạng này Linh hồn người bệnh rất là yếu ớt Nên thầy đó dăng bùa khắp nhà cho tôi Còn cho tôi một ít lá bùa Để sử dụng lúc nguy cấp Chẳng ngờ mà có lúc dùng tới nó Mà còn là Với chính con dâu của mình nữa <cười> Là do tôi đó Tôi nghe lời nó Mà tháo hết bùa trước cửa nhà Nên nó mới có thể vô được Mà làm chuyện hại người Tôi rất xin lỗi bà Xích nữa là tôi gián tiếp Giúp cho nó giết người rồi Cả hai nhìn nhau chẳng nói thêm được lời nào Cho cùng nhìn vào cơ thể của Phúc Đang nằm bất động trên sàn nhà Rồi thằng nhỏ này tính sao đây Con ma nữ kia đang mượn sát của nó đó Tôi cũng có biết gì đâu ông anh Thầy chỉ sao tôi làm vậy thôi ha Vậy ông thầy đó có ở sao đây không Để tôi chở ông qua đây coi sao Chứ bây giờ mà gỡ bùa ra đó Là con ma nữ kia nó loạn lên nữa À, cũng không xa lắm Thầy ở một cái miếu thợ Cách nhà tôi khoảng 10 phút chạy xe Mà thầy đó đông người tới xin làm lễ lắm Rước về không được đâu Với lại chỉ làm giờ hành chính 7 giờ tới 11 giờ Chiều thì 2 giờ tới 6 giờ Ngày làm đủ 8 tiếng thứ bảy chủ nhật nghỉ Chết trà rồi Bữa nay thứ mấy cả Bữa nay thứ năm ở hên quá Đúng ngày ông làm việc Mà bà nói ông đông người theo lầm lấy Mà sao bà làm cho ông tới bùa hay vậy Tôi không biết nữa Chỉ là bữa đó Tôi đang chăm đứa con bệnh nè Đột nhiên ông gõ cửa nhà ngõ ý giúp Cũng chẳng lấy đồng xu cắt bạc nào Nên tôi mới để ông giăng bùa Thấy giờ cũng tốt không có hại gì Ừ, tin ra là thầy tốt đó Hành đạo giúp đời Bây giờ chỉ còn cách trở thằng nhỏ tới nhà ông thôi Có đồng hồ thấy đã 5 giờ sáng Hàng loạt câu hỏi chạy ra trong đầu ông Liệu thằng nhỏ trò có làm sao hay không? Ông có nghe tới chuyện Người bị mai nhập quá lâu Mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn Mãi không chữa được Ông lo thằng Phúc cũng bị tương tự Như những câu chuyện mà ông từng được nghe Ừ Bà có thể đi về chung với tôi Đem thằng nhỏ tới nhà ông thầy được không Chứ để lầu nguy hiểm lắm Vậy còn thằng con của tôi ấy, Bỏ ai chăm đây Đang chẳng biết làm sao Thì bất chật điện thoại của Phúc treo lên Là kỳ thư Ờ, ờ chú nghe nè con Dạ, con tới chỗ của chú rồi nè Ờ được được Con đứng ngay cây cọc điện đậu hẻm đi Chú ra liền Ây, may mắn quá, con bé nó tới đúng lúc rồi Chú Thái tự nhủ, cho bồi chạy xuống, dẫn kỳ thư vào nhà Tư vừa bước vào, nhành phúc nằm yên bất động Giữa trán còn đến một lá bùa vàng quá dị Nó giật nảy mình, há hốc miệng trai vì bất ngờ Chú Thái cũng hiểu được cảm giác lúc này, cho nên bội lên tiếng trấn ăn Con à, bây giờ mau giúp chú, đưa nó tới chỗ thầy Pháp gần nhất đi Bà này biết có chỗ cứu nó nè Nhanh lên con Phủ chúng một tay để mới lên xe đi Dạ dạ Hai người khiến Phúc xuống lầu để lại bà già cùng với người bệnh kia Bà cũng đi xuống Để đóng cửa nhà lại Mắt dỗi theo hành động của những người lạ Vừa vào nhà mình Kỳ thư giúp ông Thái bê cái thân nặng Của Phúc lên xe Cố định lại Thấy đã đủ chắc chắn Chú Thái nghe theo lời hướng dẫn của bà già chỉ đường Rồi rộ gà đi Kỳ thư cũng chạy theo sau Nhìn phúc bây giờ chẳng khác nào Một con ma nữ canh cả Thẳng đơ không chút cử động Chẳng biết lá bùa bà già kia dán lên trán cậu Là loại gì mà không hiểu đến như vậy Phong ấn áp chế hoàn toàn con ma nữ rồi Ba người bút đi vào con hẻm đêm Bà già vẽ mặt thất thần Chẳng tin nổi chuyện vừa xảy ra Đúng là con dâu của bà Tìm về thật hay sao Bà đóng cửa nhà lại, đi lên lầu nhìn đứa con trai. và nhớ lại thời điểm lúc đuổi con dâu đi, con trai của bà đã phản ứng mạnh như thế nào. Anh nói sẽ cùng sống chết với vợ. Bà chỉ nghĩ rằng đó là một lời đe dọa. Nào ngờ đâu anh làm thật. Liền cúi đầu ôm mặt bật khóc nước nở lên. Bà đâu biết trên chiếc giường cũ kỹ kia. Con trai của bà tuy trong vô thức, nhưng trên khóe mắt cũng bớt chát có hai hàng lệnh giải dài ra. Về phần nhấm ông thánh, theo sự chỉ dẫn của bà già, ông đã đến được nơi của ông thầy bẻ bùa cho bà ta. Là một cái miếu bằng một căn nhà, lọt thỏm giữa khu nhà dân, mái ngói vàng, kiến trúc kiểu cổ xưa cũ kỹ nhưng xung quanh lại được trang trí cờ hoa rực rỡ. Đàn lễ giữa nhà lớn với bài biện đủ thứ đồ cúng, nhìn chẳng ăn nhập gì với căn miếu cổ cả. Mới sáng sớm mà đã đông nghẹt người đứng chợ bốc xuống, cả hai người ngẩn ra nhìn nhau. Liệu có chắc đây là nơi của một thầy pháp cao tay hay không? Sao nhìn giống như cái nơi buôn thần bán thánh quá? Chú ơi, có đúng chỗ này không vậy? Sao con thấy sai sai sao á? Đúng là nhìn cái miếu kia chú cũng không quan tâm lắm Nhưng mà con nhìn coi Mới sáng sớm mà ở đây đông nhất khu xung quanh rồi Chú đi theo đúng bà già chỉ đường đó Chắc là không sai đâu Ông thầy cao thai dẻ được bùa Thì chắc là có cách cứu mạng thằng Phúc thôi Con cũng hy vọng là có thể làm được Chứ càng để lâu càng không tốt cho Phúc Thôi để chú vô bốc số Bà mẹ nó Đi giải đường âm Mà làm gì đi khám bệnh vậy Phải bốc số này chứ Chú Thái tiến vào cái bạn bốc số Để gặp thầy Ngồi phát số là một người ái nam ái nữ Trang điểm rất đậm Và diêm vúa Thấy chúng người đó cất giọng trịch thượng Nghe eo éo, éo chung hoa Nam kia, bao nhiêu tuổi Ừ, tôi 53 Đến đây coi cái gì Tình duyên phải không Trời ơi, tôi già cỡ này rồi Mà còn tình duyên gì trời Vậy gia đạo hả? Ừ, đúng là con gái mới chết không lòng Nhưng mà tôi không có nhu cầu coi gì hết đó. Chắc là từ tương lai sự nghiệp chứ gì? Không luôn Tôi sống qua được ngày nào hay ngày đó Chứ sự nghiệp gì nữa anh ơi Người đó nghe nói hai chữ anh ơi Liền đỏ mặt tía tai Đập mạnh xuống bàn tỏ vẻ tức giận Chất trọng ái nam ái nữ Càng chua chát hơn Không phải mấy cái đó Vậy ông tới đây làm gì cha nội Ông Thái cô không phải dặn dừa Thấy thái độ của gã này lồi lẫm quá Liền nổi sung thiền Ủa Thầy bối thì người ta tới coi Phải biết trước coi cái gì rồi chứ Mắc cái gì mà tôi phải khai mục đích Y như để, đi làm một số hồ khẩu vậy Thấy tình hình căng thẳng Kỳ thư vội chạy tới căng ngăn Thôi được rồi chú Chú để đó con Dạ tôi cô Nghe mấy câu này Cả kia liền dự dọng đi Mắt liếc xéo ông Thái <cười> Nữ này biết điều hiểu chuyện này Ai như ông dạ kia chứ à, Dạ thưa cô Con muốn trục dông cho bạn con Bạn không bị nhập đêm qua tới giờ chưa có hết ừ, cái, cái gì Dông nhập hả Dạ đúng rồi cô Chuyện này để ta hỏi thầy đã Đừng đợi xíu đi Gá đột nhiên quay vào trong Một lát sau mới chạy ra Nối với hai người Thầy đồng ý chạy trong Nhưng mà giá hơi cao đó Hai người có chịu không? À, giá nào cũng được Miếng trục trong đều cho bạn con là được Vậy mau đem người bị vô nhập cho trong đi Cậu bốc số nữa Ông Thái và Kỳ Thư bước ra ngoài xe máy Khiên Phúc đang như pho tượng vào bên trong Ông khó hiểu vì sao cô gái này lại chấp thuận nhanh như thế Sao con dễ dãi vậy? Lỡ không trục được ấy. Mất trăng tiền sau Kệ đi chú Tôi nói tính sao Lo cho phút trước đã Mà trục được thì mới ra không chứ Chú đừng có lo Rồi cô nháy mắt với ông Thái một cái Ông vẫn chưa hiểu ý cô gái này là cái gì Thầm tâm ông vẫn muốn trục chông cho thằng nhỏ Để cứu nó Phần nữa ông cũng muốn con ma nữ kia Thực hiện lời hứa cho ông gặp được con gái mình Nhưng chẳng biết có được hay không Vì bây giờ mọi chuyện rối tung rối mụ lên hết rồi. Phóng lao thì phải theo lao thôi. Hai người kiên phúc vào bên trong, theo sự hướng dẫn của gã trực bàn bốc xuống Là một căn phòng màu đỏ, bốn bề kính mít ngột ngạt. Có gian thờ nhỏ, chẳng biết thờ nhân vật nào. Mùi nhan khối làm cho kỳ thư thấy khó thở. Theo sự giới thiệu của gã bốc xuống thì đây là căn phòng chờ cho những trường hợp đặc biệt. Phía sau căn phòng là một cánh cửa thông với văn thợ chính Cô nàng tò mò ló đầu ra xem mặt mũi ông thầy như thế nào Thì thấy cảnh tượng có phần quá dị Ngồi trước bàn lễ Ở trên chiếc chiếu Là một người ăn mặc diêm dúa Mặt che kính mít Chẳng biết là nam hay nữ Còn ở phía dưới Là vài người đang xuất trình số tư tự để xem bối Người đầu tiên là một cô gái trẻ Vừa gặp thầy Cô cúi đầu cung kính Dạ thưa thầy Con đến để giải mộng à. Mộng như thế nào nói đi Dạ dạo này con liên tục nằm đúng Y một giấc mơ à. Là mơ thấy một loài hoa rất lạ một trên thân cây tre Mà cây tre có ra hoa bao giờ đâu thưa thầy Xin thầy giải giúp con với Ông thầy bối ngậm nghĩ chốc lát Cho nói Hoa của tre hả Thường thì một đời người Không ai có thể nhìn thấy hoa này Nở hai lần trên cùng một cây Theo tương truyền đó Khi ai đó nhìn thấy hoa tre Sau đó dùng tiền dâng lễ 10 triệu Thì sẽ gặp may mắn cả đời đó nữ Cô gái nghe xong thì ngơ ngời ra Giải mộng kiểu quá gì như thế này Dạ, tiền nhiều vậy con có tới đây Không tiền thì đừng có đi giải mộng Thần linh trên bàn thờ cũng cần đồ lễ chứ Chứ ai đâu khơi khơi mà trả cho con Mà con, con còn có một ít nữa, Không biết đủ không nữa Xê sure. Có ít thì lọc lá ít Vậy thôi Mau bỏ tiền vô dĩa cho người tiếp theo vô đi Cô cúi đầu Bỏ một ít tiền lẻ lên bàn thờ Rồi cuối mặt quay đi Tâm tư vẫn có đôi phần gì đó chưa thông Ông thầy dơ chuông lên lắc lắc len khen vài tiếng Chờ hô to Người tiếp theo Lần này bước vào là một anh thanh niên trẻ Giờ gặp thầy Anh ta dội nói nghe Giới mặt miếu máu Giờ thưa thầy Con muốn cắt duyên âm Đầu kể cho ta nghe xem Chẳng là người yêu con mới qua đời Con cũng buồn lắm Đau khổ lắm Cho nên ngày đêm nhớ nhung Đem hình người yêu của con ôm ngủ. Dạo gần đây tự nhiên con thấy nặng hai chai như có người ngồi lên vậy. Có, có phải bạn gái con hiện về không thầy? Ờ, rất có thể đó. Sợ quá con mới dội các hình của mấy đi. Không có dám ôm ngủ nữa. Con qua mộ thấp nhân thành kính cúng bái cho mấy liên tục. Suốt mấy ngày liền. Mong em mấy đừng có về với con nữa. Chứ bị theo như vậy hoài. Con nặng dai nặng đầu chịu không có nổi. Mong thầy cắt dương âm giùm con với. Cái này ta thấy còn Không phải do người yêu chết Mà đau khổ Khiến cho người chết hiện vậy đâu Mà là bị đau vài gái đó Thôi về đi kiếm bác sĩ khăm đi Đừng có kiếm tài chị gì Người tiếp theo À nè Nhớ để tiền lên bàn thợ trước khi đi đó Người thanh niên nghe xong Thì lấy tay gãi gãi đầu Cố ngoái tài chắc là mình không nghe nhầm Sau cùng cũng lấy một ít tiền để lên dĩa cúng Rồi quay ra Biểu cảm hình như vẫn chưa thấu được vấn đề Cứ thế mà liên tục người này ra Người khác vào Kỳ thư đợi mãi thấy chưa tới lực mình Nãy giờ cô quan sát Hình như hiểu ra mọi chuyện Cô nảy ra một ý Nhưng lúc ông thầy đang nghĩ Sao một tràng dài cõi bối Theo kiểu chạy doanh số kia Trong lúc chờ người tiếp theo Cô lặng lặng đi ra sau Ghé vào tay thầy Trời nói nhỏ Nãy giờ trong, con chờ trong khi mà hơi lâu Thầy vô coi giúp bạn con đi Con chuyển cho thầy 5 triệu Nghe tới số tiền Ông ta sáng mắt cả lên Võ kêu đệ tử ngưng nhận người vào xem bối Ba chân bốn cảng ngồi dậy Đi vào gian trong Ông thầy bước vào căn buồn Nhìn quanh một lúc Nhìn thấy cậu trai cả người cứng đợ Giữa trán dán một lá bụi vàng Thầy lại gần xem xét Đôi mắt ánh lên sau lớp màn che mặt Ôm tổn đáp Bùa này chỉ tạm thời giữ Không cho dòng thoát ra làm loạn thôi Chứ không có tác dụng gì nhiều đâu Ta nói có đúng hay không? Dạ đúng Thầy phán chuẩn lắm Thấy cô gái đồng tình Ông ta phá lên ra vẻ cao ngạo <cười> Tại phép ta cao siêu Giống có cách bắt dòng này rồi Nhưng mà giá hơi cao đó Ông ta xè 10 ngón tay ra, rồi nói tiếp 10 triệu, được thì ta làm cho nhẹ số tiền, chú Thái xanh mặt Ông đâu có liên quan gì, tự nhiên bị dính vào chuyện này Kỳ thư thì vẻ mặt đâm chiêu, ra chịu nghi ngờ giả trục được á, thì con không quên công cán thầy đầy đủ đâu ạ Được rồi, vậy thì theo ta Ông thầy bước ra gian nhà chính của căn miếu Kêu gã bốc số Đuổi hết người đi xem bối ra ngoài Đóng hết cửa lại Cùng lúc ông Thái kiên phúc tra Nằm trên chiếc chiếu trúc Lúc này sảnh chờ chỉ còn lại bốn người Ông thầy bắt đầu đốt nhang Thành một bó lớn Nhảy múa quay cuồng quanh người phúc Kỳ thư và ông Thái ngồi nếp Ở một góc nhà Nhìn cảnh tượng này mà cũng phải nín thở Chẳng phải vì sợ Mà tại vì mùi nhang nó nồng nặng quá Sau đó ông thầy cầm lên một cây kiếm gỗ Múa vài đường trở vào giữa tráng phúc Hất lá bùa kia ra Tay kia cầm một cái chuông Cứ lắc lên len kèn liên hồi Yêu mà to gan Mau hiển thân đã bùa vừa được tháo ra Lập tức người phúc bật chạy như một con cương thi Mắt trần trừng nhìn mọi người xung quanh Giọng nó cất lên Pha trộn giữa giọng nam và giọng nữ Chính là con ma nữ ban nãy rồi Xích chút nữa Là tao đem được anh Khang về thế giới bên kia với tao rồi Tụi bay phá đám Báo quá trời báo mà Ông thầy lại muốn mai vài đường Rồi trọ kiếm vào ma nữ nói Yêu ma to găng Gặp ta không sợ sao ừ, Thằng điên nào đây ừ, Cái con lì lẫm Dám xúc phạm ta nữa hả Hãy xem đây Rồi ông ta lại tiếp tục mua kiếm Sau đó dùng kiếm Gõ nhẹ vào đầu phúc Sao hả? Sợ chưa? Nó chỉ ngồi im bất động Nhét mép cười lạnh Vẫn chưa chịu quy hàng sao? Vậy hãy lãnh chịu kế tiếp đây Chưa kịp để ông thầy làm phép tiếp Con ma nữ đã chụp lấy cổ tay của ông Với một lực rất mạnh Làm cho ông buông trơi cây kiếm ra Ông thầy trung bắn cả người. Miệng chỉ ú ớn. Người đâu? Hổ giả? C cứu ta chứ? Biết có chuyện không hay. Kỳ Thư và chú Thái đứng bắt dậy. Bội lao vào giữ phút. Nhưng nó khỏe vô cùng. Chỉ một cái xoay người đã hất tất cả mọi người băng hết vào vách. Kể cả ông thầy kia. Với vẻ đằng đằng sát khí nó nhất định phải quay lại căn nhà kia để mà trả thù. Kỳ Thư sực nhớ Đúng rồi, còn lá bùa khi nãy ông thầy dỗm dùng kiếm gỗ hớt ra Chỉ có nó mới có thể cuốn được mọi người ở đây lúc này Cô ân hận vì đã lỡ đặt niềm tin vào ông thầy bố dỗm này Nhìn trong gian nhà khối nhang đặc sệt Cô thấy lá bùa vàng nằm ở một góc nơi chân tủ thờ vội chạy tới nhặt lên Thì con ma nữ đứng chặn trước mặt Nhìn phúc bị con ma nhập vào Rồi nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tự nuốt sống Làm cho cô hoảng sợ tột độ Đến dùng chiêu cũ với ta hả Buồn rồi Nhanh như cắt Nó giật lấy lá bùa Rồi vo tròn xé nát đi Tất cả đều sửng sợ trước hành động đó Vậy là hy vọng cuối cùng Cũng đã mất rồi sao Nó cúi xuống kỳ thư Cánh tay bóp mạnh vào cổ nhấc bỏng cô lên khỏi mặt đất Lời nói trích qua kẻ rằng Còn nhảy phá đám Thằng già kia nữa Chút nữa tao xử hết chúng mày Dám phá chuyện của tao Kỳ thư ú ớ trong miệng Phúc à Ông phải thắng nó Ông mạnh mẽ hơn ông tưởng Ông có biết hay không Nó tùy chiếm được thân xác của ông Nhưng tôi biết linh hồn của ông Chứ có ngự trị bên trong Người tôi thích đâu dễ dàng đầu hàng vậy được <cười> Lắm lời Nó xiết mỗi lúc một chặt hơn Làm cho mắt của cô hoa lên nghĩ là không thoát được. Bất chợt nó nới lỏng tay ra, thả cô rơi xuống đất. Kỳ thư ho lên vài cái, thì thấy nó ôm đầu, quỳ phục trên sàn nhà. Ánh mắt của vầng biến đổi đi. K Kỳ thư, phục đây. Phục, có thật là hồi không? Mau chạy đi. Tôi đã cố giật lại cơ thể với nó đây. Nhưng mà nó mạnh quá. Tôi không bỏ lại đâu Phúc nằm ngã ra Lăn lộn liên tục Kỳ thư hoảng sợ hét lên Có ai cứ lấy bạn tôi chơi Chú Thái lúc nãy bị băng chú tường Bây giờ mới tỉnh lại Chạy đến Minh Phúc nói Phúc à tráng lên con Mày mà có mệnh hệ gì chú ăn hẳn cả đời Tại chú chở mày tới cái ngã tư đó Mà mày bị như vậy Không phải tại chú đâu Chú đừng tự trách mình mà Có ai có hay không Nhìn quanh chăn nhà, bây giờ chẳng thấy ai Tên thầy bối cùng với cả bốc số Đã chạy trốn từ đời nào Còn lại khách tới xem bối Nghe có tiếng người gạo thét bên trong Tưởng là người điên lên cơn Nên cũng mạnh ai nấy chạy đi rồi Phúc thì cố giải dụa gạo thét không thôi Chất giọng lúc thì nam, lúc thì nữ Rất là quái dị Đang không biết làm sao Thì bất ngờ thay Bước vào là một ông già trâu tóc bạc phân Mọi người cứ để cho ta. Kỳ thư nhìn ông lão này, tướng mạo hiền tự, tóc búi cao, mặt bộ bà ba đen rất giản dị. Chẳng biết đây là nhân vật nào, nhưng nhìn tư cách là biết người rất đáng tin tưởng. Chẳng kịp phản ứng, ông lão đã áp sát phút mất rồi. Ông rút liền trong túi ra một lá bùa vàng, dán vào tráng phút. Lập tức anh hết dễ dụa ngay. Hoa văn ký tự hình như rất giống Với lá bụa nhà bà già kia Sau đó tay ông bắt ấn trọ vào bụa Rồi lấy trong tay nải ra một cối thuốc Giống như thuốc nam Đổ vào miệng phúc Các người phúc trung lên bần bật như kinh phong Rồi từ phần đỉnh đầu Xuất ra một làng khối trắng Sau tụ lại dần Thành bóng của một người nữ Mái tóc dài bung xỏ làn da nhợt nhạt tím thái Cương mặt dài Đôi mắt khung ác nhìn về phía ông ta Lão già kìa Sao lại phá ta chứ Là do người thừa cơ Chiếm lấy thần xác người ta Mà làm ra chuyện hại người Theo người như vậy Có đáng bị trần trị hay không Bóng ma nữ xuất ra Chỉ có người là thầy Pháp như ông mới nhìn thấy Còn lại thì chú Thái và Kỳ Thư Nhìn ông như đang nói chuyện Với không khí vậy Nhưng biết là ông đang giao tiếp với người cõi âm Cho nên cũng không can dự Bây giờ ta chỉ còn là một hồn ma thôi Muốn cháy muốn giết thì tùy lắm Ta chỉ muốn cô buồn bỏ chấp niệm Mà đi siêu thoát Như vậy sẽ tốt cho cô Ta không muốn dùng biện pháp mạnh chút nào cả Là, là con mũ trả đó ép tôi thôi Khi nãy ta có đi ngang qua nhà mẹ chồng cô nhà bà ta bùa bị gỡ gần hết ta thấy lạ mới vào thăm hỏi thì bà kể cho ta nghe chuyện của côÊ bà có nhắn lời xin lỗi đến cụ xin phép cô cho bà dựng bàn thờ của trong nhà mong cô phù hộ đủ trị cho chồng mau khỏi bệnh ngày sau có chết bà sẽ xuống cổi âm ty chịu tội với cô Duyện xấu là do ông trời định đoạt. Âm dương là cách biệt. Cô đừng cố cưỡng cậu chô ích. Ta... ta không cảm tâm. Ma nữ quỳ phục súng Nó ôm mặt khóc lên trưng trước Bao nhiêu ký ức với chồng chật vùa về. Những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp đó. Bây giờ chỉ còn lại những hoài niệm xa vời. Ông lão thấy nó tội nghiệp. Liền an ủi. Thôi thì tới nước này rồi Cô buông bỏ chấp niệm mà theo ta tu hành đi Ta sẽ gửi cô nương náo nơi của Phật Sau này tâm an tĩnh Chấp nhận vào luân hội Chính ta sẽ tới để cùng các sư thầy Cầu siêu cho cô Mà nữ lúc này ngẩn đầu lên dáng vẻ vô cùng đáng thương Nó nhẹ giọng nói Thưa thầy Có nguyện đi theo thầy Chỉ là tội lỗi con gây ra to lớn có thấy không xứng đáng à, Ai cũng có quyền được trao cơ hội thứ hai hết Người sống hay là người chết cũng vậy thôi Nếu biết ăn nặng hối cãi Ông trời không bao giờ triệt đường quay đầu của ai hết Vậy nữ tội nhân đây Trong sự nhờ thầy <cười> Tốt lắm Thấy ma nữ đã chịu quy phục Ông cười hiền Sau đó nói với chú Thái và Kỳ Thương Ta đã thu phục được ma nữ đó rồi Mọi người yên tâm đi Về phần cậu trai này Ta sẽ tặng cho cậu một sợi dây chuyền mặt Phật Có khả năng trừ tạ Có thể giúp người mệnh âm như cậu ấy Không bị dòng nhập vô cơ nữa Mọi người cứ đưa cậu ấy về nhà tỉnh dưỡng Uống thêm thuốc ta đưa Chỉ hôm sau là tỉnh lại Rồi dần khỏe hẳn thôi Dạ Thầy đúng là một người thầy tốt Lại còn cao tay ấn nữa Ai như cái thầy bố ban nãy Chỉ biết nó xàm nó láp rồi thu tiền cúng bái thôi Ừ Quên mất cái vụ này nữa Chẳng giấu gì con Quá thật căn miếu thợ này á, Là do ta đứng ra nhàng khối được Thỉnh thoảng bà con dính việc âm, khó giải, nên đến đây nhờ ta giúp đỡ. Ta cũng vui lòng giúp thuộc, vì người tu đạo là phải thực hành đem đạo giúp đỡ. Đào ngờ một tuần lễ nay đó, ta có việc phải đi ra ngoài. Ở nhà thằng đệ tử nó dám mượn danh miếu, mà mở ba cái trò mối toán, lợi dụng lòng tin thu tiện dân chúng. Ồ, mà nó đâu mất tiêu rồi cả Chú Thái bây giờ mới chen vô Ừ, thưa thầy Tôi thấy thằng cha thầy bố trầm kính mặt Với một tên nữa Ôm tiền bỏ trống rồi à, Là ta không biết dạy học trọ Do ta cả Ừ, thầy ơi Tôi có chuyện muốn hỏi Ừ, ông cứ nấu đi Chẳng là trong cái chuyện này Tôi cũng có một phần lỗi Là tôi đã thỏa thuận với con ma nữ kia Bởi vì nó hứa sẽ giúp tôi gặp con gái tôi Trùng hợp cũng chết cùng với cái nơi mà ma nữ bị tai nạn đó Không biết thể có cách nào giúp tôi gặp lại con tôi không thầy Con ma nữ nghe được Liền cất tiếng nói ngay Thầy nói chứ mấy giúp con Là con lựa mấy Chứ con gái ông chết đúng ngày giờ, tới số nên bị quỷ sai đem đi rồi, không còn ngã tư đó nữa đâu. Ông thầy mới thuật lại lời của ma nữ, nghe xong ông thái gục đầu ra chịu bất lực. Nhưng trong lòng ông cũng nhẹ đi phần nào, chỉ biết con gái không có chấp niệm gì mà phải vương vấn trần gian nữa. Ánh mắt ông đưa ra khỏi căn miếu, lúc này ánh nắng buổi sáng sớm đã le lối qua những tán cây. Xua tan đi mây mụ Và cái giá lạnh của buổi đêm qua Tiếng phanh xe dừng trước một trẻ nhà trọ cũ kỹ Chú Thái bước xuống Dìu cậu trai trẻ Tập tẩn từng bước vào căn trọ của mình Theo sau là kỳ thư Bước vào căn trọ Cô bé lập tức lấy khăn ấm Chùm cho Phúc Phúc sau cả một đêm bị dông nhập Nhờ uống thuốc Và được ông thầy làm phép cho Bây giờ đã tỉnh táo nhiều hơn Mắt khép hờ, nhưng có thể nhận ra cậu ổn hơn đêm qua rất nhiều. Nhận hai người trẻ quấn quýt lấy nhau, chú Thái cười hiền nói với kỳ thư. <cười> Thằng nhỏ này mới đêm qua đó, còn buồn thiếu buồn thiêu à. Chú chở nó đi, vậy nó tâm sự là bị thất tịnh. Nào ngợ đông vợ được chính người nó thương chăm sóc tận tình vậy chứ. Đúng là chắc chỉ có mình nó bị dòng nhập mà có được người yêu như ý đó. <cười> chú này Chọc tụi con hoài à Giờ con chỉ mong phúc mau chóng bình phục Để con đi học đi làm lại Con cảm ơn chú nhiều lắm Đã chở cậu ấy về đây nha Có gì đâu Bổn phận với trách nhiệm của một người chạy xe như chú mà Đưa khách hàng tới nơi tới chốn Thôi chú về nha con Không khéo bà vợ dạ nhà lại lo lắm Dạ chú về Ông Thái dắt cái xe máy ra Ông quay về con đường chính Dẫn vào trung tâm thành phố Đột nhiên hôm nay Ông thấy lòng an yên đến lạ Giờ đi vừa hết xáo Rồi ông chạy về đúng chỗ Cái ngã tư tử thần ban tối mình đi ngang Trời đã sáng hẳn Đúng vào cái giờ người ta đi học đi làm Xe cậu chen chút đông đúc Nhộn nhịp Trái hẳn với cái không khí u ám ma mị của đêm qua Giờ tới đèn đỏ Ông dựng xe lại ngó nghiêng Biết là nơi cướp đi sinh mạng con gái mình Nhưng ông không buồn nữa Chỉ biết bây giờ con ông Đã thanh thản ra đi Đột nhiên đằng sau Có hai thanh niên tuổi choi choi Không đợi nóng bảo hiểm Bóp cội ở nỗi Nè nè nè nè Né qua tôi qua coi Mấy cái thằng nhỏ này Có biết đằng đằng đó không Hai thanh niên vừa lãng lách qua dòng người Dựng hơn xe của ông Thái một thân xe Nghe ông cẳng nhận Tụi nó thắng lại Chỉ mặt ông mà nói cho dạy nhiều chuyện Chuyện của ông hả Đen đó thì sao Tụi tôi có việc gấp về chở bà ngoại đi đá banh Giữ chút xíu có sao không Tụi nó vừa dứt lợi Đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải từ ngang đường Bục ngang qua Sượt ngang chiếc xe của hai thằng thanh niên Mai sao thắng kịp Trước khi tông vào ai đó Do tài xế bất ngờ tránh chứa ngại bật Là một cái hố ga đang thi công ở trên đường. Và hai thằng thanh niên nhìn cái xe tải lướt ngang với tốc độ cao. Gió cuốn theo, hết mái tóc vàng nhượm không đội nón bảo hiểm của tụi nó bay lên pháp hới. Đứa nào đứa nấy mặt xanh chành như đích nháy Khi nãy nếu không có ông Thái chửi vô mặt, tụi nó không dừng lại khiêu khích. Chỉ nhích thêm một chút nữa thôi. Thì chính tụi nó đã bị cái xe này tông cho nát bấy rồi. Ông Thái nhìn mặt hai thằng thanh niên. Chỉ mỉm cười Vừa lúc đó đèn xanh Ông đưa xe tiếp tục đi ngang qua ngã tư Vừa vào trung tâm thành phố Mặt ông chợt đanh lại Biểu cảm thẳng thốt vô cùng Ông liền xoay lưng nhìn về đằng sau Môi mắt máy Thốt lên từng chữ khó nhọc cứ Bỏ mẹ rồi quần đây tiện xe ôm mẹ rồi